Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Diều bao phủ và tiếp đi trong sự bất tịch mê mạng. Dù đang không còn biết gì về mọi thứ xung quanh mình, nhưng trong lòng Kiều Vi như vẫn đang còn thấm đẫm những nỗi đau tê buốt của cõi trần ai Những nỗi đau ấy, nó chưa bao giờ nguôi ngoai đi kể cả trong lúc này, lúc mà cô không còn biết gì nữa. Kiều Vi đứng ngất liệm đi dưới màn đêm sương mờ hạp. Đang bị từng cơn gió lạc loài Đưa đầy lớt phất lập lờ trôi Lúc này mọi cảnh vật trong thông lũng Đều đang hướng về một bóng người Người đó đang chậm chậm Tiến lại gần phía vi Với một đôi mặt man dài Và những bước chân đỏ đẫn Cùng với bộ quần áo Rách nát tà tôi Đang treo trên thân hình hư hao tiểu tụy Người đó khẽ cười Một nỗi cười ngây ngôi Trên khuôn mặt lấm lem nham nhuốc Khuôn mặt ấy dần dần lộ ra Khi mà hắn đang dần dần áp sát khuôn mặt mình và mặt mi Hắn ta ngơ ngần một hồi như vừa sực nhớ ra điều gì đó Rồi bật chật hắn ngừa mặt lên trời và thét lên những tiếng kêu vô cùng thảm thiết Đôi tay hắn cứ đấm mạnh vào đầu một cách điên loạn Rồi bước chạy loạn chặt Đưa hắn biến mất dần sau cây đá chỉ thiên rong riêu cổ kính Bóng người đó khuất Nhưng những tiếng kêu than của hắn Thì vẫn còn vang vọng lại từng hồi từng chặt Người đó không phải ai xác lạ. Và kiểu Vy đã đúng Người anh trai đó chính là Dục Tâm Tưởng rằng Trên đỉnh núi Trùng Phong lúc này Chỉ có hai con người chi giao đó Một đang còn hôn mê Một thì, đấy, một thì đã trở nên điên loạn Nhưng không phải như vậy Trên đó vẫn còn Có những tiếng bước chân tinh Ngày cầm một cậu bé Cậu đã đang tung tăng vui đùa nhảy nhót Cậu ta chính là người Ở trong ngôi nhà hoang đó Nhưng kỳ lạ một điều Là lần này chỉ có một mình cậu bé Không thấy bóng dáng Người đàn bà cái đâu cả Cậu bé ấy vẫn mãi vui đùa Với những cây đá một cách ngây ngô Như thể chúng là những người bạn Rất thân thiết của cậu Rốt cuộc cậu bé này là ai Cậu ta có lai lịch như thế nào Tại sao cậu ta lại luôn Tỏ vẻ thân thuộc Với những nơi u ám như vậy Đã có lúc Kiều Vi Từng suy đoán rằng Những nét vẽ hời hật Trong những bức tranh đó Là của một cậu bé Phải chăng cậu bé này Chính là tác giả Của những bức vẽ ngây ngô ngờ nghịch Nhưng lại ẩn chứa đầy Bí ẩn đó hay sao